Các bạn đang nghe tại audio.net Cầm tay cậu, một chút cũng không buông còn đứng ngay ra đó làm gì? Lương Nguyệt Đồng cho mày Vịnh Hân nhìn Lương Hàng Vũ lắc đầu Vẽ mặt căng thẳng A Vũ, anh sẽ ở với em phải không? Không cần đi nơi khác Cô ôm lấy eo cậu Nói với Dương Nguyệt Đồng Dì ơi, dì đừng mang A Vũ đi Cô bé liều mạng lắc đầu, cắn chặt môi dưới Lương Hàng Vũ xoa nhẹ đầu cô Quay đầu nói với mẹ Con phải ở lại đây Ánh mắt cậu kiên định Nhưng Nguyệt Đồng nhớ mắt lại Đây là ý gì? Con tình nguyện ở đây chứ không theo ta về Bà nhìn về phía Bình Hân Là vì đứa con gái này sao? Hay thật, cha con các người đều phản bội ta vì phụ nữ nhà này Ta đã làm gì có lỗi với các người sao? Bà bén nhọc nói Vịnh Hân càng ôm chặt lưng hàng vũ Lời nói của cô này cô nghe không hiểu Chỉ cảm thấy bà ấy không giữ thật đáng sợ Như muốn ăn thịt người vậy Nguyệt Đồng, không phải vậy Tôi... Chúng ta ở cùng không được sao Cô liền ở lại đây, mọi người cũng có thể dễ chăm sóc cho nhau Dị Lâm vội vàng hòa giải Cô vừa về không lâu, nhất định chưa tìm được chỗ ở Không bằng... không cần Nhưng Nguyệt Đồng lạnh giọng ngắt lời Dị Lâm Dù sao cho tới giờ trong lòng cha con họ đều không có tôi Tôi cũng không hy vọng lần này nó đổi tính Biết để tâm suy nghĩ đến tôi Bà ngầm thiếu thuốc, thuận tay gạt đầu thuốc Đứa bé này từ nhỏ đã không thân thiết gì với bà. Nói thật, bà thậm chí còn không biết trong đầu nó nghĩ gì. Lời nói của nó còn ít chấm mức điểm trên đầu ngón tay. Nguyệt đồng, sao phải vậy? Mọi người có thể ở cùng nhau. Tôi nói không cần. Bà lại ngắt lời dị lâm, lấy tấm danh thiếp trong túi đặt trên bàn trà. Đây là số điện thoại của công ty ta, nếu có việc gì thì hãy tìm ta. Dứt lời, bà liền cười mỉa mai. Nhưng mà ta nghĩ con sẽ không cần. Lương Hàng Vũ không nói gì Chỉ chăm chú nhìn bà với vẻ xa lạ Ngoài trừ lúc đầu khiếp sợ ra Thì ấn tượng lưu lại của bà trong cậu Chỉ là một mảnh hờ hưởng xa cách Năm năm không chút tin tức Thậm chí khiến cậu không thể mở miệng gọi bà một tiếng mẹ Cậu không biết mình nên phản ứng như thế nào Nhưng Nguyệt Đồng Tùy tiện ném điếu thuốc vẫn còn đậm khói Vào ly nước cam Lại nghe thấy một tiếng kêu kháng nghị a nước cam của cháu Vịnh Hân lập tức chạy về phía trước Cô thích nước cam nhất. Cô nắm chặt tay, trợn mắt nhìn bà. Dương Nguyệt Đồng nhướng lên đôi mày thanh tú, lạnh nhạt nói. Xem ra mày đang phải pha một ly nước khác rồi. Bà chuyển mắt, nhìn tới đứa con đã cao hơn bà, trong lòng có chút tịch mịch. Mới nháy mắt, đã 5 năm trôi qua, không ngờ nó đã lớn như vậy. Bà tự thấy mình không phải là một người mẹ tốt. Đối với đứa con duy nhất này, cũng không chăm sóc tốt. Hai người không được thân thiết, chỉ có thể duy trì lễ nghị cơ bản. Ta đi đây, bà nói. Cậu khẽ gặt đầu, cũng không biết nên nói gì. Bà tự dĩu cười, đeo kính râm lên, liền xoay người rời đi. Ngay cả đầu cũng không quay lại. Lương Hàng Vũ, bất giác, nhớ lại trước kia cậu cũng từng đứng ở cửa nhìn mẹ kiên quyết ra đi như vậy. Khi đó cậu mới 7 tuổi. Tuy rằng đã rất lâu, nhưng cảm giác lại vừa như mới đây. Dì Lâm thở dài, một lần nữa ngồi xuống ghế sofa. Vịnh Hân chạy đến bên Lương Hàng Vũ, ngẩng đầu hỏi. a Vũ, dì kia là ai? Cậu cuối đầu nhìn cô chăm chú Bà là mẹ của anh Vịnh Hân trừng lớn mắt Mẹ, mẹ của A Vũ ư Là sao mẹ A Vũ vẫn còn sống Cô tưởng là Cô nhảy mắt mấy cái có chút không dám tin Cô theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ Chỉ thấy Dương Nguyệt Đồng mở cửa xe Tao nhã ngồi vào ghế lái Một giây sau Vịnh Hân liền hành động Cô phải đuổi theo Dì ơi chờ một chút Nàng kêu to Lưu Hàn Vũ sửng sốt một chút Lập tức chạy qua ôm lấy cô đang lao theo xe làm sao vậy? cậu nhíu mày hỏi, cô lại quên mang dây. Lúc này chiếc xe có rèm che ấy đã chạy đi. Vịnh Hân kêu to, Di A, Di chờ một chút, chờ một chút. Cô ở trong lòng anh dãy vua. Lương Hằng Vũ đem cô xoay lại cho cô đối mặt với cậu. Làm sao vậy? Cô vội vàng qua tay múa chân. Mẹ A Vũ đi rồi, mau A Vũ, mau. Cô vỗ lên vai cậu, nhìn chiếc xe rồi đi. Em đang nói cái gì? Cậu khẽ nhíu mày trầm. A Vũ có mẹ phải ở cùng với mẹ mới đúng. Cô nói, vậy còn em thì sao? Em không muốn ở chung với A Vũ sao? Cô chăm chú nhìn khuôn mặt trắng nọn của cô Vịnh Hân lắc đầu Không phải, em muốn ở cùng với A Vũ Và cả mẹ của A Vũ nữa Cô kiên quyết gật đầu Chúng ta ở chung với nhau Cô cười rạng rỡ Đáp án của cô làm cậu hơi kinh ngạc Vì sao? Bởi vì đó là mẹ của A Vũ mà Cô thoải mái trả lời Nhưng mà dì cũng không nên vứt thuốc lá vào ly nước cam của em Cô nhíu mày cậu khỏe cười ôm cô vào nhà, Quỳnh Hân đã sắp 10 tuổi, nặng hơn trước kia không ít, nhưng đối với cậu cũng không ảnh hưởng gì, bởi vì cậu cao hơn cô rất nhiều, nhưng so với trước kia thì số lần ôm đã giảm bớt rồi, dù sao cô cũng đã lớn rồi. A Vũ cô ôm lấy cổ anh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net